Nhìn động tác cứng ngắc của đám đại địa bạo Hùng bên cạnh hắn Lại nghĩ đến thân phận của hắn và khả năng thao túng thi thể ma thù Dương Lăng nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn Bây giờ hoặc không bao giờ Tên cắp lý xâm tốc độ rất nhanh Nhưng động tác của Dương Lăng còn nhanh hơn Nhìn con hắc Long bị thương nặng hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội để thuần hóa tốt như vậy Mặc niệm vô quyết Liền thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài hắc hắc cho dù không lấy được thần khí bên trong di tích cự long chỉ cần luyện chế vài con hắc long thì chuyến này cũng không phí nhìn con hắc long người đầy vết máu hấp hối sắp chết nằm sấp trên mặt đất các lý sâm vô cùng hưng phấn là người thứ hai có hy vọng trở thành người kế thừa của gia tộc hắn biết rõ sau khi luyện chế một con hắc long sẽ có bao nhiêu chỗ tốt với mình Khác với vong linh vu sư bình thường, an cách tư gia tộc ngoại trừ khả năng triệu hồi cương thi và khô lâu tác chiến, còn có thể thông qua biện pháp đặc thù chỉ huy thi thể ma thú tác chiến, thậm chí là cường hóa khả năng của ma thú. Ma thú khi còn sống càng cường đại, thì sau khi luyện chế sẽ có lực chiến đấu càng cường đại. Một con hắc long cận chiến cường hãn, miễn dịch với ma pháp trung cấp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhanh chóng chạy đến bên người Hắc Long, các lý sâm đè nén tâm tình kích động, niệm chú ngữ. Song chính khi hắn chuẩn bị đổ dược thủy lên người Hắc Long thì trong lòng đột nhiên có một cảm giác không ổn. Vừa mới nhảy sang một bên thì vị trí vừa đứng xuất hiện một trận rung động. Theo sát, một tên tuổi còn trẻ cầm thanh trùy thủ sắc bén trống rỗng xuất hiện. Ồ, lĩnh chủ đại nhân ở duy sâm trấn lâu như vậy. Cáp lý xâm tự nhiên biết được tên lĩnh chủ Dương Lăng thực lực cao siêu này. Nhìn thanh thủy thủ sắc bén trong tay đối phương. Lui vài bước rồi chịu một đám cương thi và khô lâu ra hộ thể. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Nhìn tên Cáp lý xâm phẳng. Ứng nhanh nhẹn, tuy Dương Lăng vẫn cười cười nhưng trong lòng lại thầm kêu đáng tiếc. Hắn vốn còn chuẩn bị nhất tiễn xa song điêu. giết chết các lý xâm rồi thuần hóa hắc long không ngờ rằng đối phương thật nhạy bén nhanh chóng né qua hắc long phi thường cường đại ngàn vạn lần không nên tới gần một cách dễ dàng nhất định phải cẩn thận ra vẻ tốt bụng nhắc nhở một câu dương lăng nhanh chóng thu con hắc long nằm trên mặt đất vào không gian vu tháp rồi nói tiếp người khách đến từ phương xa ma thú lĩnh hoan nghênh ngươi đến Sau này có gì khó khăn thì cứ đến Duy Sâm Tòa Thành tìm ta, thành công, Dương Lăng nhanh chóng rời đi, nếu đối phương đã đề phòng, ở lại cũng không còn ý nghĩa, cùng với việc cùng đối phương chém giết trước mặt, còn không bằng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đánh lén tiếp theo, theo tình huống thì xem ra còn nhiều cơ hội đánh lén, đối phương tránh được lần đầu, nhưng không nhất định có thể tránh thoát lần thứ hai, chào đón mình đến, nhìn xem Dương Lăng ra vẻ tốt bụng, Thu được hắc long rồi nhanh chóng rời đi, Cáp lý sâm hận đến cắn chặt răng. Không thể nào tưởng được, miếng thịt đến miệng còn bay mất, đuổi theo giết chết hắn, hay là nhẫn nhịn tìm cơ hội trả thù. Nhìn Dương lăng tốc độ rất nhanh, lại nhìn đám thị vệ tinh anh của hắn, các lý sâm trần chờ không quyết. Vừa không thể nào nuốt trôi cục hận này, vừa không dám coi thường vọng động. Có lẽ chỉ huy vong linh đại quân lao hết lên thì có khả năng chém giết tên Dương Lăng ghê tởm thành mảnh vụn. Nhưng hết giận thì không thể không lo lắng đại quân của đối phương công kích và trả thù. Chẳng may không thể nào một kích trí mạng để cho đối phương chạy thoát vậy càng thêm phiền toái. Thân là lĩnh chủ quyền cao chức trọng, đối phương sau khi chạy khỏi đây tuyệt đối sẽ phái đại quân trả thù. Cho dù nhóm mình thuận lợi cướp được thần khí trong di tích cự long. Sợ rằng cũng khó có thể thuận lợi thoát thân Các thế lực như giáo đình hắc ám hiệp hội và thú nhân Nhìn chằm chằm Giờ mà thêm một đối thủ cường đại Tuyệt đối là một lựa chọn ngu xuẩn Hừ, đi Sau một lát trầm tư Các lý sâm không thể không nhẫn nhịn Hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng rút lui Vài tên tộc nhân chừng mắt Nhìn chằm chằm dương lăng một cái Rồi cũng xoay người đổi theo Sau khi trở lại đại trận Dương Lăng nhanh chóng vào trong không gian vu tháp lấy máu thuần hóa con Hắc Long đang hấp hối. Hắn dễ dàng thu hoạch được, nhưng các thế lực lớn như giáo đình, Hắc Ám Hiệp hội và An cách tư gia tộc lại cùng với Hắc Long chém giết khó phân nan giải, máu chảy thành sông. Vì đi vào được tòa thành dưới đất trước khi mặt trời lặn, các thế lực lớn liên thủ hành động, lực công kích không đơn giản tăng lên có vài lần. Tấn công mạnh của ba Lý Ma Nhĩ gia tộc. phòng thủ nghiêm mật của giáo đình đại quân và tập kích khó lòng phòng bị của hắc ám hiệp hội ba thế lực lớn hỗ trợ bổ sung cho nhau khiến đám hắc long khổ không nói ra lời hơn nữa bị thú nhân và an cách tư gia tộc kiềm chế rất nhanh chúng nó rơi xuống hạ phong trong khi hắc long chiếm hết thượng phong thì dương lăng lại mừng rỡ đứng một bên quan sát nhưng thấy các thế lực lớn liên hợp hành động không ít hắc long bị thương nặng Hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội đục nước béo cò. Các dũng sĩ, diệt trừ đám hắc long tà ác trên lánh địa là trách nhiệm trời sinh của chúng ta. Lên, triệu ma thú đại quân ra. Hắn lấy danh nghĩa diệt trừ tà ác dẫn đại quân lao nhanh lên, đánh phía sau giáo đình đại quân. Giáo đình đại quân lực công kích cường đại, nhưng năng lực phòng thủ càng thêm xuất sắc. Ở phía sau trận hình bọn họ, cái khác không nói. Nhưng ít nhất cũng không cần lo lắng hắc Long từ phía trước lao đến. Cây đại thụ để cho cây cỏ rửa dẫm Thấy đám người Dương Lăng không hề ra tay mà tránh ở phía sau mình. Không ít kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình vô cùng khinh thường. Hoặc là tức giận đến nghiến chặt răng. Nhưng mặt Dương Lăng lại không đổi sắc. Không thèm để ý. Có điều kiện như vậy mà không lợi dụng mới là đồ đại ngu. Gặp phải hắc Long còn khỏe mạnh. Hắn sẽ để cho giáo đình đại quân xử lý, hoặc là chỉ huy phi long vương dẫn nó đến trên đầu các thế lực lớn như an cách tư gia tộc, thú nhân hoặc bầy sói rong binh đoàn. Gặp phải hắc long bị thương nặng, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chỉ huy ma thú đại quân lao hết lên, đánh hội đồng, bắn tên, hạ độc, trả một cái giá thấp nhất để đạt được lợi ích lớn nhất. Ngoài ra, hắn còn lén lút động tay động chân. Phái người thừa dịp hỗn loạn đóng giả làm rong binh tấn công thú nhân một mình. Lén lét triệu khôi lỗi khai tắc lợi ra. Chỉ huy hắn sử dụng thần thánh ma pháp tấn công vong linh đại quân của An cách tư gia tộc. Chia rẽ liên minh vốn không chắc chắn của các thế lực lớn. Hiện trường chỉ có giáo đình không vừa mắt với đám vong linh vô sư. Mà cũng chỉ có thể bọn họ mới có thần thánh ma pháp. Hơn nửa công kích đến từ chỗ giáo đình. Cứ như vậy. Người của an cách tư gia tộc tự nhiên sẽ cho rằng giáo đình đang lặng lẽ hạ độc thủ, mặc dù vì kịp thời tiến vào tòa thành dưới đất, bọn họ không thể nào trở mặt tấn công, nhưng phẫn nộ nên gây một ít động tác nhỏ là không thể tránh khỏi. Mà phía giáo đình luôn cho an cách tư gia tộc là dị giáo đồ đáng chết vạn lần, tự nhiên cũng sẽ đáp trà. Cứ như vậy, mặc dù hai bên đều không có động tác lớn, nhưng thuốc nổ càng ngày càng đậm. Dương lăng thành công gia tăng mâu thuẫn của bọn họ. Tiếp theo chỉ còn thiếu một cây dẫn hỏa mà thôi. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm bảy mươi 274. Siêu dai ma thú trời càng lúc càng tối. Cửa vào tòa thành dưới đất càng lúc càng hẹp. Vì giết chết hắc Long. Các thế lực lớn không hề giữ lại thực lực. Đều toàn lực tấn công. Thần nói. Cứu lấy linh hồn bị lạc. là trách nhiệm của chúng ta, vì nhanh chóng tiến vào tòa thành dưới đất. Suki chủ rào áo trắng vẫn nhắm mắt dưỡng thần rút cuộc ra tay, vừa nói vừa đưa ma pháp trượng lên, nhẹ nhàng ngâm nga. Rất nhanh, trong không khí xuất hiện nhiều điểm thánh quang, sau đó biến thành một cây thánh quang tiễn sắc bén, lao về phía đám hắc long đang ngăn cản đường đi. Khác với thánh quang tiễn do ma pháp sư bình thường phát ra, Thánh quang tiễn do suki chủ rào áo trắng phát ra rất rậm rạp, trên đầu còn có một ngọn lửa màu trắng, tản mát ra từng trận năng lượng ba động mờ mịt. Mặc dù nhìn bề ngoài thì ngọn lửa dường như cũng không có thương tổn gì lớn, nhưng để cho dương lăng có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thánh quang tiễn thật sự quá nhiều, như cơn mưa vậy, đám hắc long ngăn cản đường đi cơ bản không kịp né tránh, nhất là đám hắc long bị thương càng bị tấn công trên quy mô lớn. Lực phòng ngự của hắc Long vô cùng kinh người. Thánh quang tiễn của đám ma pháp sư giáo đình bình thường thì đỡ hơn 10 cây cũng không có vấn đề gì. Nhưng thánh quang tiễn có thêm ngọn lửa của Suki chủ giáo áo trắng thì khác. Bị bắn chúng liền cảm thấy đau đớn khó chịu, đau nhức tận xương tủy, đánh thẳng vào linh hồn. Giống như cả người bị đám thí huyết nghị kinh khủng cắn xé, hoặc bị treo trên cây mà đốt. Sau khi rên rỉ vài tiếng, vài con vốn bị thương nặng. Hy vọng có thể bay trở về Hắc Long Nhai, bay đến nửa đường đều ngã xuống mặt đất, mặc dù liều mạng vẫy cánh, cũng không có cách nào bay lên. Không đợi con Hắc Long khác đi cứu viện, ba Lý Ma Nhĩ gia tộc nhảy ra một tên võ sĩ mang mặt nạ màu vàng, sát sát vài tiếng chém đầu mấy con Hắc Long này xuống, động tác nhanh chóng như nước chảy mây trôi, nhanh đến độ Dương Lăng không kịp phản. ứng chẳng lẽ đây là thực lực của võ sĩ thánh giai nhìn tên võ sĩ mang mặt nạ màu vàng dương lăng chấn động trong lòng không dám coi thường hắn vốn còn chuẩn bị tìm cơ hội thuần hóa các con hắc long bị ngã xuống đất nhưng không nghĩ được rằng võ sĩ của ba lý ma nhĩ gia tộc lại nhanh đến như vậy tương đương với thuấn di của ma pháp sư lui mau bỏ đi nhìn thấy vài tên hắc long bị chém giết Dương Lăng hiểu được đám hắc long còn lại tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ huy mọi người nhanh chóng lùi lại. Mục đích chính của chuyến đi này là chiếm lấy tài nguyên của tòa thành dưới đất và thuần hóa ma thú ở đây. Thu hoạch được nhiều là tốt nhất, nhưng không vào được tòa thành dưới đất cũng không quá nhiều tổn thất. Không cần phải cùng các thế lực lớn liều mạng với đám hắc long, quả nhiên, không ngoài ý muốn. dương lăng vừa mới dẫn ma thú đại quân trở về vị trí cũ một con hắc long đuổi theo như tia trước hắc hắc muốn chết nhìn con hắc long nhảy vào cấm chế dương lăng cười lạnh mặc niệm vô quyết không ngừng biến hóa dấu tay trong nháy mắt kích hoạt trọng lực cấm chế và ảo trận trong nháy mắt cả người hắc long bị đè nặng tốc độ giảm mạnh bay qua bay lại trong ảo trận như con ruồi mất đầu nửa ngày cũng không tìm được phương hướng Trong lúc vô ý lâm vào cạm bẫy của Dương Lăng, nhìn sa mạc nhìn không thấy cuối. hắc Long giống to lên, ngay lập tức nó cơ bản không nghĩ ra là chuyện gì. Không rõ ràng tại sao đột nhiên lại đến một mảnh sa mạc. Ngoài sa mạc thì vẫn là sa mạc. Liều mạng bay một đoạn, con hắc Long xui xẻo phát hiện sa mạc cơ bản không thấy cuối. Giữa không trung nhìn bốn phía thì tất cả đều là hạt cát to như hạt gạo. tìm không được tòa thành dưới đất cũng như không thấy Hắc long nhai sinh sống mấy trăm năm nay. Càng không ổn đó là nó phát hiện thân thể càng ngày càng nặng nề tốc độ bay càng lúc càng chậm. Vốn nó chỉ cần vỗ cánh nhẹ một cái là có thể bay được một đoạn xa. Bây giờ, tốc độ bay không nhanh hơn việc chạy trên mặt đất, giống như lâm vào tình trạng kiệt sức, hoặc là lưng vác một tòa núi nhỏ nặng nề là một con ma thú cao cấp. Mặc dù ngay lập tức không rõ đây là chuyện gì Nhưng nhìn sa mạc quỷ dị Con hắc Long bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có Không hề do dự lớn tiếng cầu viện Không nghĩ được rằng ngoại trừ tiếng vang vọng của mình Không có đồng bọn nào đáp lại Giống như là không cẩn thận đi đến một cái vị diện xa lạ Đáng tiếc Nếu có thể thêm một sát trận Vậy càng thêm tuyệt vời Nhìn con hắc Long điên cuồng bay vòng vèo trong ảo trận dương lăng lắc đầu tiếc nuối tu luyện đến cảnh giới thần vu đã có thể gia tăng thêm một sát trận trong ảo trận tăng lên lực sát thương của ảo trận như vậy thứ nhất có lẽ trong nháy mắt là có thể đánh chết con hắc long sông vào cấm chế sát trận uy lực rất lớn đáng tiếc phải tốn rất nhiều vô lực và tinh thần lực tòa thành dưới đất nguy cơ bốn phía hoàn cảnh này phải bảo trì thực lực mới là lựa chọn tốt nhất Tổn hao rất nhiều vô lực và tinh thần lực chính là tự sát. Hừ, gấp 10 lần trọng lực, không có sát trận, cũng không phải không có biện pháp bắt con hắc long bị vây bên trong, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, gia tăng uy lực của trọng lực cấm chế, trong nháy mắt, con hắc long bị vây trong ảo trận ngã xuống mặt đất, Dừng nói là bay, mà ngay cả đi đường cũng khó khăn. Căn cứ trên tấm bia giải thích Trọng lực cấm chế là đám vu sư hay sử dụng nhất, và cũng là một cấm chế có uy lực lớn nhất. Chỉ cần mình có đủ vô lực và tinh thần lực, có thể tăng gấp đôi uy lực. Đối với người bình thường mà nói, trọng lực gấp đôi đã hành động khó khăn, tới năm lần thì đừng nói là đi đường mà ngay cả hô hấp cũng là vấn đề. Gấp 10 lần thì người bình thường sợ rằng ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Nếu gia tăng đến hơn 10 lần thì trong nháy mắt là có thể ép đối phương thành nát bấy Nếu so sánh với người bình thường hắc Long vô cùng cường đại Nhưng cho dù năng lực cận chiến cường đại đến thế nào Thì dưới trọng lực gấp 10 lần cũng khó có thể hành động Thở dốc như sấm Đi được vài bước không thể dừng lại hít mấy hơi Trọng lực cấm chế hạn chế hành động địch nhân rất nhiều Nhưng đối với quân đội của mình lại không có ảnh hưởng gì Triệu đám Phi Long và Hạt Sư ra dương lăng chỉ huy chúng nó thay nhau tấn công hắc long bên trong ảo trận con hắc long hành động khó khăn nên cho dù thực lực có cường đại hơn nữa lân giáp có cứng rắn đến đâu cũng khó có thể ngăn cản sự tấn công từ mọi phía của ma thú đại quân kết quả không cần phải lo lắng không lâu sau dương lăng không tổn thất ít nào đánh trọng thương hắc long dễ dàng thuần hóa được nó dương lăng phản ứng rất nhanh dẫn đại quân lui ra ngoài nhưng các thế lực lớn nửa bước không lùi hận không được phải ngay lập tức tiến vào tòa thành dưới đất lại nghênh đón lửa giận của đám hắc long nhìn thấy vài con hắc long bị giết chết trong nháy mắt đám hắc long còn lại thú tính đại phát không để ý tất cả phản kích lại tốc độ cao lao xuống long tức ngọn lửa nóng rực dùng tất cả sức lực của bản thân nhìn thấy đám hắc long bắt đầu liều mạng các thế lực lớn không dám chậm trễ toàn lực ứng phó trong nháy mắt hai bên chém giết nhau máu chảy thành sông tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên thần thánh vòng bảo hộ của giáo đình bị đám hắc long còn lại liên thủ đánh tan dưới sự phẫn nộ trả thù của hắc long không ít kỵ sĩ cung tiến thủ và ma pháp sư bị chúng đánh thành mảnh vụn hoặc là bị ngọn lửa nóng rực đốt thành cho bụi lực công kích của ba lý ma nhĩ gia tộc rất cường đại nhưng cũng giống như giáo đình dưới sự trả thù của đám hắc long bọn họ thương vong nặng nề nháy mắt ngã xuống hơn hai mươi tên tinh nhuệ dưới sự chỉ huy của khôi lỗi kỵ sĩ và ma pháp sư kiệt lực phòng thủ nhưng vẫn khó có thể ngăn cản đám hắc long điên cuồng thi thoảng có người bị chết dưới chảo hoặc là ngọn lửa của bọn nó giáo đình hắc ám hiệp hội và ba lý ma nhĩ gia tộc đều thương vong nặng nề các thế lực khác càng không cần phải nói vong linh đại quân của an cách tư gia tộc mỗi lần bị tấn công đều ngạ xuống một mảng lớn đám vong linh vu sư cầm đầu trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của đông đảo hắc long bảy sói rong binh đoàn và đám rong binh và mạo hiểm giả xung quanh càng thảm hơn bị đám hắc long tùy ý giết hại huyết chiến không phải trận huyết chiến bình thường xung quanh pho tượng đúng là một cái máy chém không lâu sau khắp nơi đều là thi thể vỡ nát máu chảy thành sông Các thế lực lớn thương vong nặng nề, nhưng Hắc Long cũng không tốt được hơn bao nhiêu, mười mấy con Hắc Long chỉ trong vòng vài nháy mắt chỉ còn có 5 con, hơn nữa tất cả đều bị thương nặng. Lực công kích càng ngày càng yếu, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. "Không có lệnh của ta, không ai được phép lao ra ngoài." Nhìn đám Hắc Long trọng thương ngã xuống, hấp hối sắp chết, Dương Lăng làm sao bỏ qua được cơ hội tốt như vậy? ra lệnh cho mọi người không được coi thường vọng động. hắn dơ thanh huyết tinh linh trùy thủ lên rồi thuấn di ra ngoài, đem đám hắc long bị thương thu vào không gian vu tháp. Khi nào có thời gian thì thuần hóa, sẽ chỉ huy ma thú đại quân dẫn dụ bọn nó vào cấm chế, không phí sức lực bắt sống nó. Dựa vào thổ độn pháp thuật, dương lăng chạy xung quanh chiến trường, nhân cơ hội đục nước béo cò hầu như mỗi lần đều ra tay trước. ngay cả thi thể hắc long cũng không buông tha khiến cho an cách tư gia tộc chuẩn bị luyện chế cương thi long tức giận đến thất khiếu bốc khói cũng có vài lần bọn họ đã đổ dược thủy lên người hắc long chú ngự cũng đã niệm hơn nửa nhưng nhìn thấy thành công lại bị dương lăng mắt tinh nhanh tay cướp đi tức giận đến độ tên Cáp lý sâm thiếu chút nữa hộc máu mồm ngay khi các thế lực lớn toàn lực đối phó mười mấy con hắc long sắp bị tiêu diệt hết đột nhiên trên hắc long nhai truyền đến một tiếng rít rung trời thanh âm đi qua khiến cho bụi đất bay lên đám rong binh và mạo hiểm giả thực lực không đủ như chúng phải một chùy sắc mặt tái nhợt thậm chí có người còn há mồm phun ra một ngụm máu tươi không ổn siêu dai ma thù nhanh hắc long vương sắp ra kết trận nhanh mã tu quay lại nhanh nghe được tiếng rít kinh khủng Nhìn mấy con hắc long còn lại phấn chấn tinh thần, các thế lực lớn nhanh chóng co trận hình lại, bố trí trận hình phòng ngự chắc chắn. Động tác của Dương Lăng càng nhanh hơn, Thuấn Di quay về đại trận, lấy ảo ảnh thủy tinh trong tay na chuẩn bị ghi lại một cuộc chiến kinh tâm động phách. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 275. vui bùn vô quy sau một tiếng gầm rung trời một con hắc long to gấp đôi bình thường lao từ trên vách đá xuống phía sau còn có mười mấy con hắc long đằng đằng sát khí nhìn thấy con hắc long vương khổng lồ đôi cánh khổng lồ dài hơn mười mét đôi mắt to bằng cái đèn lồng lân giáp to như nửa trái bóng cộng thêm cự trào đen nhánh đang tỏa ra sát khí ngập trời đám rong binh và mạo hiểm giả ở gần pho tượng vô cùng kinh hoàng Ngay cả các đại thế lực cũng không ngoại lệ. Ni khắc, dơ trường kiếm của ngươi lên, ướn ngực lên nào, nhanh, nhưng khoa phổ đặc thúc thúc. Ta không muốn chết, thật sự ta không muốn chết. Nhìn con hắc long vương khổng lồ trên bầu trời, một tên dong binh cả người run lên, sắc mặt tái nhợt. Tên dong binh trung niên khoa phổ đặc bên cạnh hắn sắc mặt buồn bã, vỗ vai hắn rồi cũng không nói nhiều. Thực ra, ta cũng không muốn chết. Sở sở bức thư mấy hôm trước nhận được ở duy sâm chấn do người nhà gửi. Nghĩ đến tiểu thiên sứ vừa mới biết đi. Khoa phổ đặc vô ý nói một câu. Trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn vốn hy vọng lần này kiếm được một khoản rồi về nhà làm tiểu thương nhân. Hoặc làm hộ vệ cho lĩnh chủ trên chấn. Bây giờ xem ra. Đừng nói là kiếm một khoản mà ngay cả chuyện có thể còn sống rời khỏi cũng phải cần thần linh phù hộ. Khoa phổ đặc không muốn chết. Không muốn một chút nào cả, nhưng là hắn rõ ràng nếu sợ hãi không có ý chí chiến đấu, khẩn trương đến độ tay chân cứng ngắc vậy càng chết nhanh hơn. Nhìn tiểu tử đi khắc cao không đến vai mình, hắn áy náy trong lòng, hắn vốn còn muốn mang con của người bạn già đi kiếm một khoản. Bây giờ xem ra, có lẽ không nhưng không giúp được gì, ngược lại rất có thể khiến người bạn già lâm vào cảnh kẻ đầu bạc khóc trẻ tóc xanh. Dưới uy áp của Hắc Long Vương, đám rong binh và mạo hiểm giả rất hỗn loạn, chạy loạn xả xung quanh. Có người trốn vào dưới đám loạn thạch, cả người run run, có người khẩn trương đến độ tay chân cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt. Nếu so sánh với đám người ở gần pho tượng, nhóm dương lăng có vẻ dễ dàng hơn, có cấm chế bảo vệ, hơn nữa khoảng cách xa xôi, nên tương đối an toàn. Tuy nhiên, nhìn con Hắc Long Vương dữ tợn mọi người vẫn vô cùng khẩn trương. đây là hắc long vương siêu giai ma thù nhìn hắc long vương đằng đằng sát khí ở xa xa dương lăng hít một mụn lạnh khí sắc mặt ngưng trọng hắc long cửu giai đã khó đối phó như vậy thì hắc long vương siêu giai liệu còn chống được chăng may là mình tỉnh táo kịp thời lui lại nhìn vẻ hoảng sợ của giang binh và mạo hiểm giả bên cạnh pho tượng dương lăng lắc đầu người vì tiền mà vong chim vì mồi mà chết câu nói này quả nhiên không sai Theo hắn thấy, đám rong binh và mạo hiểm giả đi theo phía sau các đại thế lực không khác gì một đám thiêu thân, quả thật là không biết chết sống. Trước tiên không nói trong tòa thành dưới đất có ma thú hay quái vật gì không, cho dù bọn họ may mắn nhặt được một hai thần khí, cũng tuyệt đối chạy không thoát khỏi tập kích của các thế lực lớn. Bọn họ sở dĩ còn sống đến bây giờ, chỉ là do các bên như giáo đình và hắc ám hiệp hội chưa lộ nanh bút ra mà thôi. Vì tiến vào tòa thành dưới đất, các thế lực này có thể liên thủ đối phó đám hắc long cản đường, duy trì sự hòa bình tạm thời. Nhưng Dương Lăng dám chắc, khi tìm được thần khí, chắc chắn các đại thế lực sẽ trở mặt với nhau ngay. Đến lúc đó đám dòng binh và mạo hiểm giả ô hợp tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng để khai đao đầu tiên. Loài người không nên có ý đồ mở phong. Ấn tả ác Thả ác ma của địa ngục ra, bay vài vòng trên không, Hắc Long Vương nói tiếp, "Đây không phải là nơi các ngươi nên đến, đi đi." Nhìn thấy thi thể của đồng bọn, tất cả Hắc Long phía sau Hắc Long Vương đều dương nanh múa vuốt. Trong long cực kỳ phẫn nộ chỉ muốn phun ra ngọn lửa đốt sạch loài người ở cạnh pho tượng thành cho bụi, nhưng Hắc Long Vương thì khác, tỉnh táo bay trên không trung, là một con siêu dai ma thú. bản năng cho nó biết thực lực cường đại của các thế lực lớn thần nói diệt trừ tà ác trong tòa thành dưới đất là nghĩa vụ của mỗi chúng ta suki bạch y chủ giáo vừa nói vừa đi lên cây ma pháp trượng trong tay tỏa ra thánh quang màu trắng truyền ra bên ngoài thánh quang đi đến đâu mọi người đều thở dài một hơi uy áp của hắc long vương giảm hơn nhiều nhìn suki bạch y chủ giáo đi ra lại nhìn hắc long vương khổng lồ trên không trung hoàng mông diện võ sĩ cũng nhanh chóng xuất hiện diệt trừ vong linh trên đại lục là mục tiêu mà ba lý ma nhĩ gia tộc chúng ta theo đuổi mấy ngàn năm qua dưới sự dẫn đầu của giáo đình và ba lý ma nhĩ gia tộc cường giả của các đại thế lực đều xuất kích trời càng lúc càng tối lối đi vào tòa thành dưới đất càng ngày càng hẹp hắc long vương mặc dù cường đại nhưng bọn họ không thể xuất thực lực ra hắc hắc vì diệt trừ vong linh tà ác Nhìn trường lão khắc lồ y phu bao phủ trong một đoàn hắc khí, lại nhìn đám cương thi và khô lâu mà an cách tư gia tộc gọi về, hắc long vương cười lạnh, là một siêu giai ma thù, bản năng nó cảm giác được đám người Suki bạch y chủ giáo, hoàng mông diện võ sĩ và trường lão khắc lồ y phu thực lực rất cường đại, tuy nhiên, cửa vào tòa thành dưới đất sắp đóng cửa, chỉ cần trì hoãn thời gian một lát, Thì đến lúc đó, nhưng tên này cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể tiến vào tòa thành dưới đất. Nhìn miệng pho tượng từ từ đóng lại, lại nhìn Hắc Long Vương bay vòng trên không, vẫn chậm rãi chưa phát động tấn công. Đám người xô bạch y chủ giáo và trường lão khắc lồ y phu không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được chủ ý của Hắc Long Vương. Liếc nhau một cái, liền liên thủ hành động. Mặc dù bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ rất nhanh lao vào tòa thành dưới đất Nhưng chỉ có thể hoàn toàn hà gục hắc Long Vương thì mới có thể đảm bảo đại quân an toàn tiến vào Và cam đoan có đường lui khi lấy được thần khí Cuồng phong nhất kiếm, sau một tiếng thét lớn Hoàng mông diện võ sĩ của ba Lý Ma Nhĩ gia tộc ra tay trước tiên Cả người như quả đạn pháo nhảy lên cao Thanh trường kiếm sắc bén vung lên Phát ra từng đảo kiếm khí sắc bén hướng về phía Hắc Long Vương, nhìn kiếm khí đầy trời, Hắc Long Vương lớn tiếng gầm lên, ngâm nga vài câu, trên người Hắc quang lưu động, không thèm để ý đến kiếm khí tấn công lên người, lập tức dẫn theo đông đảo Hắc Long hung hăng lao xuống. Một trận âm thanh đinh đinh đang đang vang lên, các kiếm khí hầu như bắn ngược trở lại. Ma pháp, bụi gai bắn ngược của Long tộc thấy Hắc Long Vương đem kiếm khí phản xạ ngược trở lại, sắc mặt Hoàng Mông Diện võ sĩ trầm xuống, dùng tật phong bộ tránh thoát Hắc Long Vương, thanh trường kiếm trong tay loáng lên rạch một vết thương sâu đến tận xương trên bụng một con Hắc Long, lấy răng hoàn răng, lấy máu trả máu, nhìn Hoàng Mông Diện võ sĩ một cách ghê tởm, Hắc Long Vương giận dữ, nhanh chóng bay lên không trung, há mồm liên tục phun ra một đoàn ngọn lửa nóng rực. Trong nháy mắt, đám võ sĩ ba lý ma Nhĩ gia tộc không kịp né tránh lập tức hóa thành cho bụi. hư thời không đại liệt chạm ngay khi hắc long vương chuẩn bị thừa thắng truy kích đánh chết số võ sĩ còn lại của ba lý ma nhị gia tộc. suki bạch y chủ giáo giơ tay phát ra một đoàn quang nhận nhằm về phía hắc long vương. một con hắc long dơ mình đón đỡ vốn còn muốn thay hắc long vương đỡ đòn này không ngờ được rằng sát một tiếng vang lên. trong nháy mắt đã bị chém thành hai đoạn máu và nội tạng chảy ra thời không đại liệt trảm nhìn quang nhận chém hắc long thành hai mảnh trưởng lão khắc lồ y phu chuẩn bị ra tay nét mặt trầm xuống mặc dù rõ ràng suki bạch y chủ giáo đã đột phá cánh cửa lĩnh vực cường già nhưng không nghĩ được rằng thực lực của hắn lại kinh khủng đến thế này ngay cả thời không đại liệt trảm cũng có thể phát ra trong nháy mắt thời không đại liệt trảm uy lực rất lớn có thể nói là ma pháp công kích đặc biệt cực mạnh của ma pháp sư giáo đình, là đối thủ của giáo đình, trưởng lão Khắc Lô Y Phu tự nhiên hiểu được sự kinh khủng của thời không đại liệt trảm. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu kỳ sĩ và ma pháp sư hàng đầu của Hắc Ám Hiệp hội chết bởi ma pháp này. Khiếp sợ trôi qua, trưởng lão Khắc Lô Y Phu không hề chần chờ tham dự cuộc tấn công nhằm vào Hắc Long Vương. Mặc dù có mâu thuẫn không thể hóa giải với giáo đình, nhưng mục tiêu chủ yếu nhất bây giờ đó là phải hợp lực đánh chết Hắc Long Vương cản đường, đi vào tòa thành dưới đất. Hắc Long Vương thể hiện thần uy, tả sung hữu đột, cố gắng kéo dài thời gian, tinh anh của các đại thế lực cũng phái ra hết, hợp sức tấn công. Trong nháy mắt, hai bên chém giết nhau khiến trời rung đất chuyển, máu chảy thành sông, tanh hôi vạn giảm. Hắc Long mặc dù công kích sắc bén, nhưng do số lượng ít, bị các đại thế lực liên thủ tấn công nên tình thế càng ngày càng bất lợi. Đám Hắc Long bên cạnh Hắc Long Vương từ 15 con giảm xuống thành 8 con, rất nhanh chỉ còn có 5 con, vết thương đầy mình, thân mình Hắc Long Vương cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, vì đánh trọng thương Hắc Long Vương, các đại thế lực cũng trả một giá rất đắt. Giáo Đình Đại Quân thương vong hơn phân nửa. Ngay cả Sô Kỳ Bạch Y chủ giáo cũng bị Hắc Long Vương vỗ một chảo giữa ngực, miệng phun máu tươi, mà đùi phải của Hoàng Mông diện võ sĩ huyết nhục lẫn lộn, trường kiếm bị Hắc Long Vương đánh gãy. Đợi đến khi Hắc Long Vương bị thương nặng, Dương Lăng lấy danh nghĩa diệt trừ tà ác dẫn đại quân lao lên. Tuy nhiên, tiếng sấm thì to nhưng mưa thì yếu, mỗi khi thành công đánh làm bị thương một con Hắc Long thì ma thú đại quân và Lê Hoa nổ lại giết chết không ít người. Nhưng trên chiến trường đao kiếm vô tình, mọi người đều khẩn trương nên không ai chú ý nhiều lắm. Không được mấy con hắc long, nhưng nếu có thể thành công luyện chế một con cương thi long siêu cấp, vậy cũng tương đương lấy được một kiện thần khí. Do vậy, nhìn thấy hắc long vương thương thế ngày càng nặng, tốc độ bay càng ngày càng thấp. An cách tư gia tộc huy động toàn bộ tinh anh tham dự tấn công, không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này đây... Bọn họ đặc biệt lưu vài tên người khổng lồ một mắt lưu ý cửa động của Dương Lăng. Chỉ cần Hán ở thời khắc quyết định đến gần hắc Long Vương bị thương. Thì ngay lập tức phát động công kích. Tuy nhiên trời tính không bằng người tính. Vì để luyện chế hắc Long Vương thành Cương Thi Long. An cách tư gia tộc quyết tâm bỏ hết vốn liếng ra. Hơn 100 vong linh vu sư chỉ còn lại khoảng 10 người. Vong linh đại quân càng không cần phải nói. Có 10 thì chết đến 9. Không ngờ rằng. Ngay khi bọn hắn quyết liệt khống chế con Hắc Long Vương chỉ còn một hơi thở chuẩn bị ra tay, thì Dương Lăng ở xa xa lại sử dụng nhiếp thủ cấm chế đem Hắc Long Vương thu vào không gian vu tháp. Không chỉ bắt được Hắc Long Vương, thậm chí ngay cả vài tên tộc nhân ít ỏi còn lại cũng bị Dương Lăng thu hết, xem như lần này an cách tư gia tộc lật thuyền trong rạch, đi buôn mất sạch cả vốn. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyệnaudiomoi.com chương hai trăm bảy sáu ma phương tòa thành sau khi hắc long vương bị dương lăng thu vào không gian vu tháp mấy con hắc long bị thương nặng còn lại không lâu sau cũng bị các thế lực lớn đánh chết hắc long bảo vệ tòa thành dưới đất hầu như bị tiêu diệt hết nhưng các bên tham chiến cũng tổn thất nghiêm trọng có thể nói là lưỡng bại câu thương giáo đình có gần hai nghìn kỵ sĩ và hai trăm ma pháp sư Giờ chỉ còn lại hơn 500 kỵ sĩ và hơn 80 tên ma pháp sư, thương vong hơn phân nửa. Bốn hồng y chủ giáo thì có hai tên bị hắc long điên cuồng xé thành hai mảnh. Dưới sự chỉ huy của trưởng lão khắc lồ y phu, hắc ám hiệp hội vẫn hành động hết sức cẩn thận, cố gắng bảo tồn thực lực. Mặc dù như thế, bọn họ cũng mất hơn 200 kỵ sĩ và hơn 10 tên ma pháp sư, cơ bản tổn thất một phần ba. Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc nhân số vốn không nhiều, lại bị hắc Long trả thù. Bọn họ chỉ còn lại có mười mấy người. Tuy nhiên, còn lại hầu hết đều là tinh anh trong tinh anh. Theo như Dương Lăng âm thầm quan sát thì tất cả đều có thực lực từ cao cấp đại kiếm sư trở lên. Trong đó có ít nhất ba gã kiếm thánh, và một tên võ sĩ thánh giai đeo mặt nạ màu vàng, thực lực không thể coi thường. Ba thế lực chủ yếu tổn thất trầm trọng. Thì đám còn lại càng không phải nói Thú nhân chỉ còn hơn 100 người Quần lang dòng binh đoàn thương vong hơn phân nửa Còn về phần An cách tư gia tộc thì ngoại trừ trưởng lão Và tên các lý xâm tóc dài thì chỉ còn lại vài tên tộc nhân Hầu như toàn quân chết hết Nhìn thi thể của tộc nhân Lại nhìn giáo đình và hắc ám hiệp hội thế lực khổng lồ trưởng lão an cách tư gia tộc biết rằng đại thế đã qua Tính toán một lát, liền chỉ huy vài tên thị vệ còn lại đem thi thể của tộc nhân thu vào không gian giới chỉ, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Không có đủ thực lực, hắn hiểu được không có cách nào chống lại các thế lực giáo đình và hắc ám hiệp hội. Cho dù lấy được thần khí trong tòa thành dưới đất cũng không có cách nào giữ được, chỉ biết mang lại hòa sát thân. Đã như vậy thì tốt nhất là thừa dịp rời đi, vì luyện chế cương thi long. Tình anh của an cách tư gia tộc đã xuất ra hết, nhưng cái giá đã trả thì quá đắt. Không nghĩ được rằng đến cuối cùng cũng không có được cương thi long. Nhưng khác với tên trưởng lão tự trách mình, tên các lý sâm tóc dài lại đổ hết lên đầu dương lăng. Nhớ tới đối phương lần lượt nhiều lần đoạt hắc long trong tay mình, hắn phẫn nộ đến cắn chặt răng, trong lòng vô cùng buồn bực. Hừ, ma thú lĩnh, chúng ta sẽ quay lại, trước khi đi... cáp Lý Xâm hung hăng trừng Dương Lăng một cái, vừa nói vừa nắm chặt ma pháp trượng trong tay. Hán âm thầm thề, một ngày nào đó sẽ dẫn vong linh đại quân đánh đến, để cho tên Dương Lăng biết thế nào là lợi hại. Hừ, muốn chết, nhìn ánh mắt ác độc của các Lý Xâm, Dương Lăng không cần suy nghĩ cũng hiểu được ý của đối phương, trong lòng nghĩ đến chủ ý chảm thảo trừ căn, bứng hoa là bê luôn cả bồn, nhưng mặt ngoài lại tươi cười. lữ khách, lữ khách, ma thú lĩnh lúc nào cũng ngoan nghênh ngươi đến. Cáp lý sâm thiếu ra, đi, đi mau. nhìn dương lăng cười cười. Cáp lý sâm vốn còn muốn phản pháo vài câu cay nghiệt, nhưng trưởng lão khắc lý kỳ lại dùng sức nắm tay hắn hấp tấp rời đi. khác với Cáp lý sâm, với kinh nghiệm phong phú hắn càng lo ngại uy hiếp của giáo đình. trăm ngàn năm qua, giáo đình vẫn coi an cách tư gia tộc là dị giáo đồ tà ác. Nhiều lần phái tinh anh truy sát, mà an cách tư gia tộc tu luyện vong linh ma pháp cũng là uy hiếp lớn nhất đối với giáo đình. Chỉ cần có cơ hội, sẽ không buông tha. Nhìn ánh mắt khác thường của đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình, trưởng lão khắc lý kỳ cảm giác được nguy hiểm đang gia tăng. Nếu còn không nhanh rời đi, sợ rằng còn chưa đi được đến tòa thành dưới đất thì giáo đình đã trở mặt động thủ. A Tư Na Ma ngươi dẫn thuộc hạ đuổi theo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thấy An Cách Tư gia tộc nhanh chóng rời đi, Dương Lăng cười lạnh, nói nhỏ vài câu với A Tư Na Ma. Tên này cả kinh, lập tức dẫn hơn 10 tên tượng quy nhân nhanh chóng rời khỏi. Chia binh làm hai đường, một đường ở xa theo dõi hành động của An Cách Tư gia tộc, mình lại dẫn theo hơn 10 tên tinh anh đi theo một con đường nhỏ khác. chuẩn bị ở trước thông đạo ngăn cản đường lui của an cách tư gia tộc nghỉ ngơi hồi phục một lát giáo đình đại quân nhanh chóng hành động đi nhanh đến cửa vào càng ngày càng hẹp sử dụng phiêu phù thuật bay đến trên đầu pho tượng suki bạch y giáo chủ đặt tay phải lên mi tâm pho tượng lớn tiếng ngâm nga một đạo thánh quang trói mắt lóe lên theo tiếng giác chi vang lên cửa vào thông đạo lập tức ngừng khép lại rồi từ từ mở ra Xem ra vì tìm được thần khí mà giáo đình đã chuẩn bị rất tốt Nhìn cửa vào thông đạo càng lúc càng lớn Mọi người thở dài một hơi song ngay khi bọn họ chuẩn bị lao hết lên Đột nhiên từ tòa thành dưới đất Truyền đến một trận thanh âm kỳ quái Như là phát ra từ cỏ sát của xương của động vật Hoặc là người nào đó nghiến răng lúc đang ngủ Theo sát đó là một cơn gió lạnh âm u Vô cùng quỷ dị Lạnh, lạnh thật còn lạnh hơn cả khối băng, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tòa thành dưới đất, nhìn cửa vào tòa thành dưới đất sâu không thấy đáy, rụt rụt cổ, đám rong binh và mạo hiểm giả may mắn sống sót đều hoảng sợ bàn tán. Ngay lập tức không ai dám đi vào trước. Kỵ sĩ đi trước mở đường, đi, phất tay ra trì thần thánh vòng bảo hộ cho số kỵ sĩ còn lại. Suki Bạch Y giáo chủ trầm giọng hạ lệnh, lén lút đặt lên vết thương trên ngực Mặc dù sử dụng thời không đại liệt chẳng khiến Hắc Long Vương thương nặng, nhưng hắn cũng chịu nội thương không nhỏ. Tuy nhiên, dù thế nào cũng không thể lộ ra thương thế của mình trước mặt các thế lực khác. Nếu không, cố gắng trước đây rất có thể thành trăm sông đổ bể. Thực lực của Hắc Long Vương vượt xa dự đoán của hắn. Hắn vốn còn nghĩ rằng, với thực lực lĩnh vực cường giả của mình, một mình là có thể chống lại Hắc Long Vương. Hơn nữa còn có các thế lực còn lại hỗ trợ, có thể nhanh chóng giải quyết trận đấu Không ngờ rằng, hắc Long Vương phẫn nộ phát ra lực chiến đấu kinh người Làm bị thương các cao thủ xuất trận của các thế lực Xem ra con hắc Long Vương bảo vệ tòa thành dưới đất không phải là siêu giai ma thú bình thường Giáo đình đại quân nhanh chóng hành động Trưởng lão khắc lồ y phu không hề chần trờ Chỉ huy đại quân theo ngay sau Cũng giống như số kỳ bạch y giáo chủ Hắn cũng trúng đòn nghiêm trọng của hắc Long Vương, chỉ là che giấu rất tốt, làm bộ không có chuyện gì, người bình thường nhìn không thấy mà thôi. Có giáo đình và hắc Ám hiệp hội mở đường, đám rong binh và mạo hiểm giả may mắn còn sống sót trù trừ một lát rồi nhanh chóng đuổi kịp. Rất nhanh, trên bình nguyên chỉ còn đám dương lăng. Đại nhân, chúng ta có nên theo sau không? Nhìn cửa vào như động không đấy, cổ đức dừng lại một chút. Nói tiếp, theo truyền thuyết thì tòa thành dưới đất tài nguyên phong phú, nếu bỏ qua như vậy, thì càng đáng tiếc. Đi theo, đương nhiên phải đi theo, nhìn pho tượng cổ quái, lại nhìn cửa vào sâu không thấy đáy, dương lăng hạ lệnh, cổ đức, ta dẫn theo ngưu đầu nhân và tinh linh đi vào, ngươi dẫn những người khác ở đây tiếp ứng, thuận tiện thu dọn chiến trường, nhớ đến thanh âm kỳ quái phát ra từ tòa thành dưới đất. Dương Lăng có một cảm giác không tốt. Tuy nhiên, nếu đã đến đây, thì nhất định phải vào xem xét tòa thành dưới đất. Đương nhiên, vì đề phòng bất chắc, phải lưu lại đủ người tiếp ứng, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Việc này không nên chậm trễ. Quyết định xong Dương Lăng nhanh chóng hành động, dẫn võ sĩ Ngưu đầu nhân và tinh linh đi về phía cửa vào tòa thành dưới đất. Cổ Đức thì chỉ huy những người còn lại thu dọn chiến trường. Kiến tạo một doanh trại tạm thời ở gần cửa vào. Lối vào tòa thành dưới đất rất dốc và quanh co. Càng ngày càng rộng. Có thể để cho 10 tên võ sĩ ngưu đầu nhân đi một hàng. vách đá hai bên loang loáng. Cảm giác lạnh lẽo. Dọc theo đường đi. Ngoại trừ loạn thạch thì không gặp phải quái vật gì. Để cho đám võ sĩ bất an trong lòng thở dài một hơi. Đi xuống hơn một canh giờ. Mọi người đến một bình nguyên. Đồi núi chập trùng. Khắp nơi trên mặt đất đều là loạn thạch, thi thoảng nháy nham thạch phun trào, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bầu trời rất âm u, tăm tối, thoạt nhìn không khác tầng vừa nãy là bao nhiêu. Càng không nhìn ra điểm khả nghi, trong lòng dương lăng càng bất an, ấn ký hình tháp ở mi tâm từ từ nóng lên, nhẹ nhàng nhảy lên, giống như đang cảnh báo có nguy hiểm gì đó. Mọi người phải nhớ, dù thế nào cũng không thể rời đi cách ta 20 bước. Gặp phải quái vật hoặc là tên nào đánh lén, toàn bộ giết chết, sờ sờ ấn ký hình tháp ở mi tâm ngày càng nóng, dương lăng càng lúc càng khẳng định trực giác của mình. Vì đảm bảo an toàn, hắn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, quyết định thu tất cả mọi người vào không gian vu tháp rồi thoát thân. Mặc dù ở đây tinh thần lực và cảm ứng bị hạn chế, nhưng hắn dám chắc có khả năng thông qua thổ độn pháp thuật thuẫn di đi ra ngoài, vì đề phòng bất chắc. Hắn phái ra đông đảo giác phong thú cảnh giới và dò đường, đi theo dấu chân đám rong binh và mạo hiểm giả. Không lâu sau thì đổi kịp các thế lực lớn như giáo đình và hắc ám hiệp hội. Tòa thành, mau nhìn xem, đó là ma phương tòa thành trong truyền thuyết phong. Ấn thần khí của thần thánh cử long, trời ạ, thì ra truyền thuyết đều là thật. Quả nhiên là ma phương tòa thành đi qua một vùng đồi núi dốc. Đột nhiên những người đi trước hô to lên, ngay lập tức mọi người trở lên oanh động, Dương Lăng dẫn theo đám võ sĩ bước nhanh lên nhìn, thì thấy ở phía xa xa có một tòa thành hùng vĩ trong vùng Vịnh Hoàng Sa.